Tàu ngộ của thiết thủ Thiết thủ vào đường khẩn thúc ngựa bôn ba hơn 10 dặm, phóng qua nhiều núi và đường mòn nhỏ, vượt qua hai ngọn núi, hai người chuyển sang con đường lớn, thấy nơi ngã ba có mấy tấm biển đề, đến Toái Vân Uyên, đến Tự Ân Chấn, đến Nam Yên Chấn. Thiết thủ chỉ tay vào con đường đến Tự Ân Chấn, khó khăn lắm mới nói ra được. Tự Ân Chấn, đất vượng người đông, cũng là thị trấn trung tâm. Có rất nhiều tội phạm bỏ trốn đều là tơi đo mình Người giả dạng thành thợ săn Nằm im chừng một năm, sáu tháng Rồi hãy rời khỏi chỗ này Thay tên đổi họ mới có thể tái nhập được sang hồ Như vậy chắc là bọn họ cũng sẽ không bắt giữ được người đâu Đường khẳng đã gật đầu đáp Ta biết Thiết thủ nói tiếp Vậy đi Đại ân không cần nói lời cảm tạ Chúng ta chia tay luôn ở đây Đường khẳng nói Nhưng thiết ra người sẽ đi đâu Thiết thủ đáp tối Văn Uyên Đường Khẳng lo lắng Lão cô chủ Hoàng Kim Lân cố tích chiều bọn họ tất cả đều ở đó Ngài Thiết thủ lại nói Mấy người thích thiếu thương chạy về tối Văn Uyên Là cực kỳ nguy hiểm rồi Ta phải đi xem sao Đường Khẳng trợn mắt nhìn chàng Nhưng ngài thủ thương chậm trọng Liệu ta có giúp được gì hay không Thiết thủ lại cười cười, lộ ra vẻ bất lực. Người sẽ không giúp được gì đâu. Người như bọn ta thì phải là như vậy. Cho dù là chẳng giúp được gì, cũng không thể nào thấy chết mà không cứu. Chẳng vô vỗ vai của đường khẩn, tiếng họ bật ra làm cho vết thương người trên khóe môi lại ứa máu. Người đương nhiên là biết rõ con người của người cũng như vậy. Chính người đã cứu ta mà. Đường khẳng hiền ngang nói. Là bởi vì tiểu đề biết rõ, về cho nên muốn đi cùng với người. Thiết thù lại lắc lắc đầu. Vậy tay phiêu vào Không cần phải có thêm một người hy sinh nữa Đường khẳng lại đáp Tiểu đệ làm như vậy Có thể liên lụy đến láo cung chủ biết võ công của mình vẫn còn kém cỏi, Nhưng tiểu đệ phải đi xem Thiết thủ nói Người đi từ ân trấn là có một nhiệm vụ rất quan trọng Đường khẳng lại nhượng ngờ vực Nhiệm vụ gì thế Thiết thủ đáp Chỉ mệnh ngày, mấy ngày tới Là có thể ghé qua đây Người phải liên lạc với tam sư đệ. Có khi chúng ta sẽ có thể... Cứu được thiết thiếu thương. Đường Khẩn nói. Vậy thì tốt. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tự ân chấn để chuyên bệnh tham gia tới. Sau đó sẽ tới tói vận yên cứu người. Thiết thù lại cười khổ. Cái này... Đường Khẩn đã nói như chém đình chặt sắt. Như ra. Đường Khẩn cũng là không ngốc. Ngày bày ra nhiệm vụ quan trọng là để tác rời tiểu đệ. Không cho tiểu đệ hy sinh. Vậy chẳng lẽ ở dưới chúng... Chúng ta... Lại phải nhường qua nhường lại như đàn bà sao Thiết nhỉ ra Ngài nếu như không cho tiểu đệ đi cùng Vậy thì đã quá coi thường tiểu đệ này rồi Vậy thì ngài cứ đi đường tói vận yên của ngài Tiểu đệ sẽ đi hủy năng thăng của tiểu đệ Thiết thủ than Chỉ là Ta thân bị thương Bọn chúng không lâu nữa sẽ đuổi tới Như vậy chẳng lợi ích gì cho ai hết Đường khẳng vỗ ngực nói Tiểu đệ đỡ ngài chạy Nhất định là sẽ nhanh hơn Thiết thủ ánh mắt thâm tình lại nhìn gá Bọn chúng bắt người bị thương thì dễ Nhưng bắt người thì lại khó Người vẫn Đường khẩn lấy giận dối kêu lên Như ra Thiết thủ là cũng nhỏ rộng quát Thôi được Ta không nói Còn nói nữa thì không tôn trọng người Huỳnh đệ chúng ta sẽ đến Tư ân Trấn trước Rồi đổi hướng đi toái Vân Uyên Chỉ cần đến được Tư ân Trấn Bọn chúng e rằng là sẽ không liệu được chúng ta sẽ chuyển hướng tới Hủy nặc Thành Đường khẳng vũ đùi hớn hở gieo lên tuyệt lắm, cái đó gọi là dù biết rừng có cọp vẫn là cứ chạy vào rừng. Giá lại chợt nghiêm lại. như ra, chuyện mệnh tam giá cuối cùng là có tới hay không? Thiết thủ nói, huynh đệ, kêu ta là thiết thủ vậy là được rồi. Đường Khẳng lại hào khí nổi lên, lập tức nói, thiết gì cả. Thiết thủ lắc đầu nặng nề, chuyện mệnh sẽ không tới. Tam sư đệ đang điều tra trọng án, làm xong mới tới được. ta cũng không biết là bao giờ nữa. Lãnh huyết đang dưỡng thường Vô tình thì lại đảm được vụ án Kim Ấn Tại Thiểm Tây Bọn họ không một ai đến được hết Chàng họ rồi lại nói tiếp Chỉ còn có chúng ta Người và ta Còn có mấy người giống như thích thiếu thường Lời quyền hiện giờ là không biết sống chết ra sao nữa Đường Khẳng lại cười to ha ha Tay trái kéo cương con ngựa màu xám của thiết thủ Tay phải vỗ vào lưng của con tuấn má đã đang ngồi Như vậy là hay nhất Chúng ta đằng trước không có đường trốn Phía sau truyền binh đuổi tới, đã chẳng có viện binh, lại không có ngân lượng. Lúc đang phi ngựa, gã cứ vỗ vỗ vào cái túi giống, lại cười. cười. Đây quả như là thời khắc phản kích tốt nhất. Theo nhịp sóc của ngựa, thiết thủ cảm thấy vết thương chấn động và đau đớn, nhưng mà thấy đường khẳng vẫn hào khí ngút trời, hắn lại thầm nghĩ. Gã này có võ công tuy không cao, địa vị kiến thức cũng là tầm thường, nhưng mà đúng là một vị hảo hắn. Vì không nỡ làm cho gã mất hứng. Chẳng phải cố gắng nhịn đau, không lâu sau cũng lại đến được từ ân trấn. Đường khẳng từ từ kìm, kìm cương, thấy ở trong trấn, náo nhiệt tưng bừng, kẻ qua người lại rất đông, thị trấn nộn nhịp, gã lại các tiếng nói. Thiết nhị ra, chúng ta bây giờ dừng ở đâu đấy? Thiết thủ đáp. Tìm một khách đến, điếm nào đó ít gây sự chú ý nhất, chỉ nghỉ chân thôi, ăn cái gì đó rồi sẽ tính. Đường khẳng kiếm được một tiểu gia khách điếm tên là An Thuận Sạn ở khách. Ở sát bên tiểu chấn ngồi nghỉ Hai người kêu vài món ăn Thiết thủ ăn được vài miếng thì ở trong ngực cảm thấy từng tức Vậy ra một tiếng khang ra một ngụm máu đỏ thấm cả chén cơm trắng Trông đập vào mắt Chàng vừa ôm ngực vừa thở hồn hển, Lại kéo nón cỏ xuống trẻ bát cơm sợ người ta để ý thấy Đường khẳng thấy như vậy liền nói Trên đường đi thuốc kim sàng đã bùi hết cho nhị ca mất rồi Tiểu đề sẽ thành đại phu tới xem cho nhị ca Thiết thủ cố gắng nhịn cơn đau ở trong ngực toàn bộ thuốc trên người của ta Cũng đã hết công hiệu rồi." Đường Khẳng lơ sơ túi nói, "Tiểu đệ vẫn là còn một ít tiền, đủ cho bữa ăn hôm nay và tiền mời đại phú. Thiết Thủ nói, "Nhưng đó là tiền mà người cực khổ lắm mới kiếm được." Đường Khẳng lại cười hào sảng, <cười> "Chỉ là hy vọng có thể chữa khỏi cho nhị ca, số tiền này làm sao mà đáng." Thiết Thủ lại nhỏ giọng thầm thì, "Thực ra, vết thường của ta chỉ cần điều dưỡng thích hợp vậy là được." Chỉ cần 3-4 ngày vận công, đả tỏa và điều tức Là ta có thể hồi phục lại nguyên khí 10 ngày nữa sẽ hoàn toàn bình phục Không đến 1 tháng thì lại trở lại bình thường Không cần mời đại phu làm gì hết Đường khẳng khâm phục Nội công của nhị ra tiểu đệ có nghe nói qua Trong tứ đại dân bổ Nhị ca nội công thâm hậu nhất Nếu như tiểu đệ bình thường như vậy 6 tháng 1 năm Cũng là e chưa thể nào hồi phục lại hoàn toàn Thiết thủ nói Sự huynh đệ bốn người bạn ta bốn ba tứ xứ chịu đựng đầy gian khổ thường thế là chuyện thường thấy xảy ra như cơm bữa tứ sự đệ lãnh huyết trời sinh kiên trì khắc khổ có thể lực và ý chí hơn người thụ thường đối với đệ ấy mà nói chẳng đáng kể gì chỉ là đệ ấy tình cảm yếu ớt không chịu được thương đau tam sư đệ phiêu đáng giang hồ phong sương nếm trải không có vết thương nào là chơi trải qua nên tạo thành tính chịu đựng không sợ thương tích đại sư huynh tuy là thân thể yếu nhất bề ngoài lãnh bạc bên trong lại đa tình huynh ấy mới đúng là không thể nào chịu được thương đau Ta sở trường là luyện nội công, vết thương bình thường không có làm gì được ta, ngay cả khi bị thương nặng. Chỉ cần cho ta thời gian, nhất định là có thể vận công trị thương khỏe mạnh lại nhanh thôi. Đường Khẳng nghe như vậy lại mơ mảng thốt. Ngoài chỉ lãnh tư ca là tiểu đệ có gặp mặt qua còn chim mệnh tam ca và vô tình đại ca, tiểu đệ vô duyên vẫn chưa được gặp. Thiết thủ lại vỗ vai của gá. Nếu như ngài khác có cơ hội, ta sẽ giới thiệu cho người. Đường Khẳng cúi đầu... Các huynh ấy, danh chấn giang hồ, làm sao có thời gian để ý đến đồ tép diêu như ta? Thế thủ nắm chặt lê vài của gá, lại an ủi. Người đừng có nói như vậy, chúng ta kết giao chỉ là tìm hảo hán, không tìm tình cảm chân thành. Không phải là phần phú quý, người còn nói như vậy nữa thì không còn là huynh đệ gì hết. Bỗng nhìn chàng lại cảm thấy năm ngón tay của mình đau đớn dữ rồi, không nhịn được rên lên một tiếng, sắc mặt tai mét. Hai tay của chàng đã bị bọn Hoàng Kim Lân, tiên vụ kiểu tra tấn xuất dọc đường. Nếu như không phải là do chàng công lực thâm hậu, thì mười ngón tay và hai cánh tay đã sớm xương gãy thịt tàn. Đường khẳng đã nhịp, thấy... Thấy như vậy lại vụ tiêu. Thôi, tiểu đệ sẽ đi mời đại phu. Đối với vết thường ngoài ra hay là sừng cốt có một ít thuốc rán, vậy thì... Chắc là vẫn tốt hơn chứ. thế thủ nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy rất là cần một ít thuốc kim sang và thuốc chật. Rồi lại nhịn đau, thiều thào. Nếu như vậy... Phiền người Đường Khẳng đứng bật dậy Như ca, bây giờ ăn uống trước đã, tiểu đệ đi nhanh rồi còn về Thế thủ chỉ cảm thấy cả thân thể lẫn tinh thần đều đau đớn, trên chán đầm địa mồ hôi to như hạt đậu Cẩn thận, đi mau về mau Đường Khẳng đáp Vâng Rồi lại bay người ra khỏi tiệm Thiết thủ lắc đầu, vốn tưởng cố ăn được cái gì đó có thể bổ sung cho thể lực bản thân rồi vận công điều tức, nhưng mà mới nhấm nháp vài miếng đã thấy dạ dày co rút, lại thêm vết thương của xương sườn bị gáy đau nhói lên, cô không cách nào nhai nuốt nổi, để phải ngồi yên vận khí. Chính vào lúc đó, ngoài cửa có ba kẻ bước vào. Ba kẻ, một là tiểu phu, một là thợ săn, một là thầy lang, trông hết sức bình thường. Nhưng mà thiết thủ vừa nhìn đã biết bọn họ đang cải trang. hơn nữa còn lập tức nhìn ra bọn họ là ai bọn chúng chính là ba tên trong năm tên hung đồ mà chẳng truy đuổi cả ba tháng này, vương mệnh quân, lâu đại khủng và bạch thất lạc. hai tên nữa, tần độc và trương cùng ở trên sơn đạo lập ra kế ám toán chàng đã bị gợi ông đập lưng ông, tự tìm mình để tới cái chết. ba kẻ này cùng hung cực áp, chủ mưu hợp lực hãm hại lại ca. kết nghĩa của bọn chúng là bạch phát của nhân nhếp thiên sầu. thiết thủ nhờ sự ủy thác của lãnh huyết, trị đuổi chúng mấy năm mấy trăm dặm mới vô ý để lôi cuốn vào trong chuyện, thích thiếu thường bị cố tích chiều đuổi giết.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 ba tên vương mệnh quân lâu đại khủng và bành thất lạc vừa ngồi xuống họ vương đã gấp gáp nói bọn ta sẽ ăn đại cái gì rồi đi ngay nơi đây không thể nào ở lại đâu bành thất lạc vừa mới chạm môi vào trong cốc trà đã đặt súng cự nữ cái gì chỗ này đất hẹp người đông các lộ nhân mã tụ tập buôn bán không phải chính là nơi ẩn thân tốt nhất hay sao vương mệnh quân đại đáp người không thấy cái gì à lúc bọn ta vừa tới bên ngoài đã có đám đông quan sai và quân sĩ Hình như đang truy bắt kẻ nào. Bảnh thất lập phản đối. <cười> Mấy cái bị thịt đó, chúng ta không cần phải sợ. Vương Mệnh Quân giải thích. Không phải sợ, mà là lỡ chẳng mai kinh động lên lãnh huyết hay là thiết thủ, thì chỉ còn đường chết thôi. Chạy, chạy, chạy. Lầu đại khủng tức sự đập bàn, bát đối lại kêu lanh canh lọ cho khách trong tiệm, đều quay lại nhìn hắn. Lầu đại khủng đấy tức tối. Nếu cứ tiếp tục thế này, cả ngày phải trốn, trốn, trốn. Còn gì là sinh thú, chỉ bằng Điều mọc một phen. Vừa Mệ Khuân lại vội vàng cùng với bành thất lạc ra vừa uống rượu, lại cười, cười cười. Hắn đã say rồi. Họ vừng lại nhỏ rộng mắng. Ngươi làm sao thế? Thế này là kinh động đến mọi người. Muốn tìm chết thì cũng đừng có mà nằm liên lịa đến bọn ta chứ. Lầu đại khủng lại hào khí tiêu tàn, ảo não nói. Nhưng cả ngày cứ chạy trốn, đêm đêm thì phòng phòng, cũng không phải là biện pháp. Bành thất lạc nổi nóng. Vậy thì ngươi có cách gì khác? Lâu Đại Khùng lại nắm chặt tay. Chỉ bằng, cùng với thiết thủ hãy quyết đấu một trận. Vương Mệ Quân lại cười lạnh. <cười> Vậy người đấu bằng gì? Trưng cùng và Tần Độc không phải là cũng liều mạng rồi đó sao? Vậy kết quả đã biến thành hai thi thể. Lâu Đại Khùng tức giận trách cứ. Ta đã nói rồi, năm người cùng hợp lại thì chưa chắc đã đánh không lại thiết thủ. Nhưng người lại bắt Trưng cùng và Tần Độc cản đường thiết thủ, đánh lạc hướng sư chú ý của hắn, để bàn ta phải chạy về hướng khác. Kết quả là hai huynh đệ đã chết một cách vô hết. Vương Mệnh Quân lại hét lên Người ngồi đó mà oán ta Nếu như không có khổ nhục kế đó th Thì không biết bây giờ Người chết ở tận địa vùng nào rồi lâu đại khủng cũng là không chịu lép vế Vậy người cho rằng mình là tài cao như trời sao Vương Mệnh Quân lại ngửa cô uống một ngụm rượu cạn Lại rót thêm rượu Đúng lúc đó thì hắn tình cờ quay về phía thiết thủ Đang a nhiệt ngồi đó Vương Mệnh Quân cũng là không chú ý mấy Rót thêm một bát nữa Chết vinh không bằng sống nhục dù trên thiên đàng hay là xuống địa ngục chạy trốn để mà giữ mạng vẫn tốt hơn. Bảnh thất lặc thình lình chụp lấy cái túi vải vương mệnh quân để ở trên bàn. Bọn vương, họ vương lại nhanh chóng nhủi chớp, đè lên trên lưng bàn tay hắn, lại tức tối la lên. Ngươi muốn làm gì? Bảnh thất lặc đáp. Dùng tam bảo hồ lô đấu với thiết thủ. Vương mệnh quân lại mắng. Các người làm sao đấy? Hai ngày nay không thấy tầm tích của cái, cái tên thiết thủ đó, không chừng bọn ta đã thoát được hắn rồi cũng nên. Các người nếu như muốn gây chuyện thì ban đầu cần gì phải chạy trốn đến mười vạn tám năm, tám trăm Bảnh thất lạc lại từ từ rút tay, ánh mắt sáng rực, lầm bậm. Nếu như thực sự đã thoát khỏi tay của hắn, vậy thì tốt. Lúc này, chợt một người đi tới làm bảnh thất lạc nảy mình, lầu đại khùng lại vội vàng nghìm hắn lại, bảnh thất lạc mới nhìn rõ ra đó là tên hầu bàn. tình kia nói, Bà về khách quan có muốn kêu món gì nhắm rượu không? hắn đối với bành tất lạc đang kinh hái thất thần có một chút sợ hãi nên chỉ hỏi vương mệnh quân. Vương mệnh quân đang rối loạn ở trong lòng, lại xua tay. Người cứ tùy tiện chọn ra vài món đi. Lâu đại khùng lại lẩm bẩm Không biết ngày mai liệu có cái gì mà ăn nữa hay không? Ta có lẽ đã muốn ăn ngon một chút. Tên hậu bà lại nhanh nhậu. Nếu như vậy, khách con muốn ăn gì tiểu đếm sẽ làm ngay. Lâu đại khùng lại nói. Vậy ở đây có cái gì ăn được? Tên kỳ đáp. Rất là nhiều Bồn niếng nổi tiếng với món hầu, cá sốt, thịt viên. Còn không thì các món ở trên bàn hai vị quan kia, vậy thì các người thấy sao? Hắn vừa nói, liền vừa đưa tay chỉ mấy món trên bàn của thiết thủ. Thiết thủ lạnh toát người, chẳng đang dùng ý để giữ đàn điền cho khí rót về đó. Toàn thân tĩnh lặng, nhập quan nhập địch, tiến vào là một cảnh giới gọi là bát sức, tức là tám loại cảm giác động, dưỡng, lạnh, ấm nhẹ nặng giáp trơn, hợp lại thành một đây chính là giai đoạn quan trọng trong quá trình hồi phục nguyên khí và nội lực chẳng chỉ mong chờ khôi phục lại được một phần công lực nho nhỏ nếu chẳng may ba tên kia có tấn công bất ngờ thì cũng hy vọng có sức tiếp chiều lầu đại khủng nhìn qua thấy mấy món đó cũng là chẳng có gì đặc biệt bèn nói với vương mệnh quân này người cảm thấy thế nào vương mệnh quân lại lười biếng nhìn qua đang muốn nói thì đôi mắt hắn thấy một bóng dáng quen thuộc người này có thể nói là một tên ác ma mà hắn căm hận đến tận xương tủy Vương mệnh quân liếc nhìn, không dám tin đó là sự thật, lại nhìn thêm lần nữa, hét lên một tiếng. Ôi chào! Rồi lại ngã lộn nhào. Bảnh thất lạc tuy giống như là chim sợ cảnh cong, nhưng phản ứng rất nhanh, đỡ lấy vương mệnh quân, lại hỏi gấp. Sao thế? Vương mệnh quân mặt xa nguét, khóc cười cũng chẳng rõ, lại lắp ba lắp bắp. Hắn! Hắn! Lầu đại khủ và bảnh thất lạc nhìn theo ngón tay run rẩy của hắn, sắc mặt đại biết. Đại biến, giống như là rớt xuống hố bằng. Bệnh thất là cơ hồ hai đầu gối giống như là muốn sụm xuống, kinh hái kêu. Hắn, hắn tại sao là cũng ở đây? Lầu đại khủng lấy hết càn đạm đá cái ghế văng già, lại hét lên. Thế thủ, người muốn gì? Khai trong quán thế có người muốn động chân độc tay nên đều bỏ chạy. Thế thủ lãnh đạm cất tiếng. Các vị, không có chuyện gì hết. Ta và mấy vị bảng hiếu này có một chút mâu thuẫn, nhưng ta hôm nay đang lo việc công, lại đang đợi một vị bảng hiếu khác. Không có tâm tình động thủ cho nên sẽ không sao đâu. Xin mời các vị hãy ngồi xuống. Rất khoát, không phá dối bữa ăn của các vị. Nói xong, chàng tự rót rượu uống, cũng chẳng thèm để ý đến cầu quát hỏi vừa rồi của lâu đại khủng. Thực ra, chàng phải cố đề khí để một hơi nói cho xong, cho nên lục vụ ngũ tặng lại đau đớn kịch liệt. Nhất thời không thể nào thốt lên được nửa chứ. tay trái bố chặt lấy chén rượu. Hết trường. Không thấy ai? Ba người vốn sĩ lần này chắc chắn là chết, cho nên khi nghe thấy thiết thủ nói mấy lời này, ở trong lòng nhất thời là cư ngỡ đang ngập mơ. Lầu đại khủng hào khí tiêu ma, đứng ngây ngốc tại chỗ. vừa mệnh quân kéo hắn ngồi xuống, rồi lại run rộng. Thế đại nhân, thế đại nhân, đò tỏ ơn tha mạng của ngươi. Khách nhân trong quán nghe thế như vậy mới biết, người ngồi đào uống rượu một mình kia không ngờ lại là thiết thủ trong tứ đại danh bộ, tất cả đều vừa không phục lại vừa tò mò. Thiết thủ lạnh lùng nói. Lời vừa cất, bụng của chàng đã đau nhói, cũng không thốt thêm được một từ nào nữa. Vương mệnh quân cầu vẫn còn không được, cuối người cung kính. Ừ, vâng vâng, tiểu nhân xin cút ngay, cút ngay. Nhưng mà hắn lại thấy bành tất lạc vẫn đang ngồi im, ngừng thở nhìn thiết thủ. Vương mệnh quân ra hiệu, ý bảo, đi thôi. Bành tất lạc đột nhiên lại ghé lại gần, lại nhỏ giọng nói. Có thấy không? Vương mệnh quân hỏi lại. Thấy cái gì? Bành tất lạc lại đáp. Thiết thủ cả người bị thương, máu me bè bét, mặt là cũng bị đánh cho bầm dập. vương mỹ quân lại vội vàng la lên. Việc đó thì liên quan gì tới bọn ta, chạy được về là tốt rồi. Bánh thất lạc hạ giọng. Ta lại cảm thấy nghi ngờ. Lâu đại khủng đột nhiên lại hiểu ra. Vậy, người lại muốn nói... Bánh thất lạc thầm trầm lại tiếp. Thiết thủ chẳng phải là tha cho bọn ta, mà là không có khả năng động thủ giết người. Lâu đại khủng kích động nếu nhà hắn giết không được bọn ta, vậy bọn ta nên tôi giết chết hắn trước. Vừa mệnh quân lại hồ nghi, phải rồi, ta cũng muốn nói là hắn không được khỏe, không người là con tha không giết bọn ta. Chỉ có điều, tứ đại danh bổ chết vẫn là còn rất mạnh, các người không nhớ năm đó bọn họ bốn người huyết chiến với mười ba sát thủ như thế nào sao? Kết quả đối phương toàn quân bị diệt, tớ đại danh bổ lúc đó gần như toàn bộ sắp mất mạng, nhưng chẳng phải là bây giờ người nào cũng sống nhanh răng ra đó hay sao? Bệnh thích lạc lại ngớ người. Vậy, ý của người Vương mệnh quân lại chen vào Giới được tính mạng quan trọng hơn họ tất phải gây chuyện Người không nghe thấy hay sao Hắn còn chờ người tới Nếu đó là lãnh huyết thì Lầu đại khủng vẫn băn khoăn Nếu như lỡ thiết thủ thực sự là trọng thương không thể nào hoàn thủ Vậy thì bọn chúng chẳng phải là bỏ qua cơ hội tốt Vương mệnh quân lại bẻ lại Nếu như thiết thủ võ cùng vẫn còn Bọn ta không phải là tới làm mạng hay sao Lầu đại khủng lại ngắc ngứa Nhưng... điều này... bệnh thất lặng lại nói. Xem ra lần này cũng không thể nào mạo hiểm được. Chính vào lúc đó, trời nghe có người vui vẻ gọi lớn. Nhị ca, tiểu đệ đã mời vị đại phu nổi danh nhất về trị thương cho nhị ca rồi. Vừa nói, gã vừa khéo kéo một lão dài đi về phía bàn của thiết thủ đang ngồi. Thở dài một tiếng, thiết thủ nhất thời không biết nên nói gì để ngăn cản gã lại. Đừng khẳng lo lắng. Nhị ca, huynh thầy khó chịu sao? giờ gã quay lại nói với đại phu... Đại phu lại bực chuyên gia, mời ngài nhanh nhanh mà khám cho thiết nhị ca. Vì đại phu này là họ Phan, rất nổi danh ở đây, có người còn gọi lão là phiên sinh thần y. Tức là muốn ca tụng y thuật của lão có thể làm cho người chết sống lại. Đương nhiên lão không có tài tới mức đó, nhưng mà kinh nghiệm của một người làm nghề y cũng đủ để vừa mới đặt tay vào bắt mạch, vạch mí mắt xem, rồi lại nhìn toàn thân của thiết thủ, lão lại lập tức lắc đầu thở dài. Hết rồi, hết rồi, người trẻ tuổi hiếu chiến, người bây giờ thương thế đây nhập gần cốt. Ít nhất là cũng phải nằm đến hai ba tháng mới có thể hồi phục là gần gần phân nửa. Nếu không thì phải là người xương cốt mạnh mẽ, thần khí sủng mãn thì chị E không hẳn có thể sống được đâu. Lời còn chưa dứt, khâu đại, lâu đại khủng, bánh thất lạc, vương mệnh quân đã từ ba phía, vọng tay tới sau lưng của đường khẳng, đối mặt với thiết thủ. Đường khẳng lập tức cảnh giác, sắc mặt lại trầm xuống. Bánh thất lạc lại cười quá dị. <cười> Tốt quá, thiết thủ. Ngươi mà cũng có lúc này. lâu đại khùng lại tiếc. Ngươi luôn chảy nét bọn ta đến khổ. Sợ hôm nay, ta lại không... Chợt nghe một thử khác trong quán đập bản quát. Bà cái tên tiểu ta không biết trời cao đất dày. Thiết nhị ra đã tha cho các mọi người một bạn rồi, mà còn léo nhéo cái gì nữa. Một thực khách khác cũng là cầm bọc vải đang đặt ở trên bàn, lại đi tới. Thiết nhị ra mặc dù là bị thù thương, nhưng mà bọn ta kính trọng nhân cách của nhị ra, quyết không để cho người ta cảm giỡn. Phần đông thực khác ở trong quán đều lần lượt quát lên, thì ra trong chấn này rất nhiều người xuất thân trốn võ lâm, hầu hết đều là mười phần kính trọng tứ đại danh bộ, hoặc ít hoặc nhiều, đều bằng cách này, cách khác, đã từng chịu ơn nghĩa của bốn vị danh bổ. Này lại thấy thiết thủ thần thủ trọng thường, đối mặt với người nàn, cho nên tất cả đều có ý bạn đau tương trợ. Vương Mệ Quân lại cười hi hi. <cười> Thế ra là thấy chuyện bất bình mà tới, thực sự không phải là đánh không quen, hoàn nghênh hoàn nghênh, hân hạnh hân hạnh. Thế thủ trong lòng lại thầm kêu khổ. Vương mệnh quân ba tên đó, võ công mặc dù là thua xa chàng, nhưng mà so với các nhân vật võ lâm bình thường là cao hơn rất nhiều. Khách giang hội trong quán hôm nay đều là hết sức bình phàm, sao có thể địch nổi ba tên ác man. Ác man đó, huống chi trong tay của vương mệnh quân là còn có Tam bảo hồ lô, vạn nhất dẫn tới đánh nhau, thường vòng hẳn lại sẽ rất nhiều. Thế thủ không hề lo ngại tới sinh tử cá nhân của mình, nhưng mà không thể nào nhẫn tâm nhìn những hán tử đầy nhiệt huyết này phải bỏ mạng, trong lòng rất khẩn trương. Vương mệnh quân đã cởi bọc vải ra, bốn năm người võ lâm trong thực quán cũng đã bảo vệ hắn lại thói thường thì lại càng nhiều người gàn gàn lại càng lớn bệnh thất lạc nói hôm nay bọn ta muốn báo thù trả hình ai không liên quan cút máu bốn năm người võ lâm cùng nhìn nhau nhưng mà không ai rời đi lâu đại khủng đầy hai vị đại phụ đầy vị đại phu già đối mặt với đường khẳng Thổ lỗ nói người lại đường khẳng đang muốn rút đao ra để trả lời thế thủ lại đội nhìn lại gọi Tam sư đệ Đường khẳng lại dùng mình Vương Mệnh Quân Lâu Đại Khủng Bánh Thất Lạc lại đứng ngay người thế thủ ung dùng không vội lại nói Bảo tên mặt dày này Sư đệ thấy Nên chừng trị bọn chúng như thế nào Đường khẳng nhất thời không biết Nên trả lời ra sao thế thủ lại thở dài nói Nếu không phải là huynh đệ bọn ta Còn có việc quan trọng phải làm Ta đành phải làm phiền tam đệ Đảm cho bọn chúng mỗi người một đạp Tính bọn chúng sớm đi gặp Lão diêm Vương Đường khẳng lại gật gật đầu đáp vâng. bảnh thất lặc lầu đại khủng vương mệnh quân lập tức lùi lại một bước. bảnh thất lặc bay ngư ra phía sau trước tiền, lầu đại khủng và vương mệnh quân cũng đã chạy chối chết theo hắn. ra khỏi quán ăn, rời ra khỏi thị trấn rồi, bảnh thất lặc mới thừa hồn hển nói: mẹ mẹ nói chứ, thì giờ thì giờ truy mệnh truy mệnh cũng đã tới rồi. vương mệnh quân là cũng nói, người xem đôi chân quán xem, lúc tiến vào thực quán thực sự là rất mạnh mẽ, tao biết hắn quyết là không dễ chiều. Hắn vừa tiến vào thì đã... Đột nhiên, hắn lại ngậm miệng lại. Lòng đại khủng cùng với bánh thất lạc đồng thành nói. Thế nào? vương mệnh quân lấy thì thào. Nhưng không đúng rồi. Bánh thất lạc gái đầu nói. Có gì mà không đúng? vương mệnh quân lại đáp. Hắn khi tiến vào kêu là nhị ca, mà không phải là nhị sư huynh. Bánh thất lạc lại tức giận nói. <cười> Thế thì sao? Thiết thuộc cũng đã gọi hắn một tiếng tạm đậy đó. Nói đến đây, giọng hắn lại trở thay đổi, thất thanh kêu lên. "Nhưng mà không đúng, không đúng. Theo lời đồn đại ở trên Giang Hồ, trong tứ đại danh bổ, vô tình là đại sư huynh, Thiết Thủ là đứng thứ hai, Trì Mệnh thứ ba, Lãnh Huyết là thứ tư. Kỳ thật, lấy thời gian nhập môn trước sau làm chuẩn, Nếu nói về tuổi tác, Truy Mệnh lớn nhất, Thiết Thủ thứ nhì, trẻ nhất là Lãnh Huyết." Người vừa rồi mắt to mày thô, Dầu lún phún đầy mặt, nhưng mà nhìn thì lại tuyệt đối là còn trẻ hơn Thiết Thủ. Hắn không thể nào Trì Mệnh được Vương mệnh quân lại trầm ngâm nói Đúng rồi Lần này thì tới phiên của lâu đại khủng hoài nghi Vậy phải chăng Truy mệnh nhìn bề ngoài trẻ hơn tuổi <cười> Sao mà thế được Truy mệnh phơi gió nằm xương Tăng thương phong trần Phương mệnh quân lại đáp Bọn ta đều y lừa cả rồi Lâu đại khủng giận dữ nói Bọn ta quay trở lại giết chết hắn Vương mệnh quân ngửa mặt nhìn trời hoàng hôn Loạn trọng hắn lên tiến tới nghiến răng nghiến lời Quay lại thì quay lại bất quá chỉ là bao vây hắn, không có động thủ trước. Lần này nghe ngóng trở rõ ràng vào, nửa đến với hạ thủ, quyết không để cho hắn còn sống rời khỏi tư ân chấn. Ba người bạn vương mệnh quân vừa tới, an thuận sạn, thiết thủ sắc mặt lập tức trắng bệch, lào đào vút ngực. Chẳng dùng nội công đầy lui địch, nên không có cách gì dùng nội lực để ngăn chặn được thường thế, nhất thời thấy trời đất xoay tròn, chỉ muốn ngã lăn ra. Sau khi mọi người ở trong thực quán ẩn cần hỏi thăm, đường khẩn đại nóng này nói. Thật như cả đều là ta không tốt, ta hại huynh. Thiết thủ là cười khổ. Ta không sao, nghỉ ngơi một lát, sẽ khỏe hơn. Gã hít một hơi dưỡng khí, rồi hướng tới mọi người xung quanh ông quyền nói. Các vị chưa nghĩa tương trợ. Tài hạ, cảm kích vô cùng. Một trong những người võ lâm thù đào lại, cũng chắc tay thủ lễ. Không cần khách khí, danh tiếng của tứ đại danh bộ vang lừng, bọn ta đều đã không phục vạn phần. Hôm nay may mắn được gặp ngài là rất lấy làm vinh hạnh. Một người võ lông khác quan tâm nói Thiết nhỉ ra, người không sao chứ Xin hỏi viên này là Tam Gia sao Đường Khẳng không biết trả lời như thế nào cho đúng Thế thủ thấy gió như người này có thành ý Biết gió không hay Nhưng mà cũng không đành lòng lừa bộ, dối bọn họ Bèn đáp hắn là huỳnh đệ mới kết nghĩa của ta Họ đường, tên Khẩn Vừa nãy bởi vì nóng lòng muốn đẩy lui địch Bất đắc dĩ phải mượn tên của Tam Sư Đệ Mong các vị hãy bỏ qua cho Mọi người lúc này mới hiểu ra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 ra nếu như không chảy, ta đây muốn là tặng cho ngài phương thuốc đó. Nói xong, hai tay của lão cầm phương thuốc đưa lên. Không người thiết thủ vẫn còn chưa nhận được tòa thuốc, đã có người cướp lấy. Người đó nói, chỉ là tòa thuốc thì làm gì có tác dụng gì, phải làm thành thuốc mới được. Ta đây đi bồi thuốc, sẽ lập tức trở lại ngay. Thiết thụ thấy người này hơi nhiệt tình như vậy, lại vô cùng cảm động. Những khổ sở chịu trên người đều đã đều đã tan biến, phản phất như là đã đã đều được đền bù. Chàng ngại ngạo nói Các vị, đại ơn hôm nay, xin cho thiết mỗ ngày sau đền đáp Nơi này, tài hạ sợ là không thể nào ở lâu Bây giờ xin tạm biệt Người võ lâm khi nãy đứng lên trên đầu tiên, đột nhiên lại trầm giọng nói Nhị ra, người hiện tại rời đi, sợ là có điểm không ổn Lập tức lại có người hỏi hắn Tại sao lại nói như thế? Nhị ra lưu lại đây, không sợ ba tên ác nhân đó quay lại trả thù sao? Người võ lâm nọ lại trả lời ba tên đó tự ra truy mệnh tam gia đã tới Hẳn là sẽ không dám quay lại Mấy người bạn ta ăn cơm giang hồ Đi đường võ lầm Không ai nói ra Thì sẽ chẳng có ai biết được hôm nay Rốt cuộc là truy mệnh tam gia là có ở đây hay không Thiết thủ nhìn ra là có ở đây hay không Nghe vậy mọi người đều nói Phải rồi phải rồi Chính xác Chỉ có thiết thủ sau khi mọi người đã nói xong Mới hỏi một câu Vậy thì tại sao lại không nên rời khỏi đây Người đó gáy lại bên tai của thiết thủ Lại nhỏ rộng đáp Vừa nãy, một đám quan sai từ trong trấn tới đây cùng với bọn nha dịch ở đây lục soát khắp đường hẻm nhỏ Trả hỏi từng nhà Giống như là lâm đại địch Ta chính là nghĩ Hắn hạ giọng nhỏ hết cớ Dường như họ đang truy lùng thiết nhị ra ngài Thiết thủ chấn động Đường khẳng lệ thất thanh kêu lên Người của quan phủ đã tìm tới đây sao Thiết thủ gận đầu Tới quả nhiên rất nhanh Rồi chàng quay qua nói với mọi người Việc hôm nay Đà tạ các vị đã ra tay tương trợ, Các vị cùng với thiết mố trước đây chưa từng gặp mặt. Thiết mố cũng không biết tôn tính đại danh của các vị. Nhưng ơn này, xin ghi nhớ trong tim. Bây giờ tạm biệt. Mời. Mấy lời từ tạ này, mọi người ở đó ai cũng hiểu rằng thiết thủ không muốn liên lụy đến những người hôm nay đã trợ nghĩa giúp đỡ. Vừa nghe đến qua xa đến truy tìm người, tuy không hiểu không biết nguyên nhân bên trong, ai cũng hiểu rằng thiết thủ chắc chắn đã bị oan uổng. Mặc dù là những hào hán này tuyệt đối là đầy hiệt, nhiệt huyết, nhưng mà không ai muốn đối đầu với quan phụ nên trước sau đều nói. Nhị ra, xin hãy bảo trọng. Tạm biệt. Mọi người lần lượt rời đi, hán từ nhỏ, nọ lại ôm quyền nói. Hai vị à, xin hãy nhấn nhị ở lại đây. Đi ra bây giờ, tất là sẽ đụng phải quan sai bên ngoài. Mong nhị ra mệnh tỏ phúc lớn, ngày khác có duyên sẽ gặp lại. Nói xong, y cũng rời đi lúc này mọi người nhất nhất đều đã rời khỏi bên trong quán ăn vô cùng lạnh lẽo đường khẳng lại đối thiết thủ dậy buồn bã nhìn tứ phía lão chủ quan nói Thiết nhẹ ra lão phụ đã nghe qua hiệp danh của ngài nếu không chế chỗ này thô lậu xin hãy ở đây một đêm rồi tính tiếp lão đây quyết không nói nhị gia ngài ở đây nhị gia cũng là không cần phải nói cho lão đã biết ngài tới đây được hai bên đều là tiện lợi không biết ý của ngài thế nào thiết thủ biết lão chủ quan dám mạo hiểm giữ mình lại qua đêm cũng là hết sức hán hiếu Bây giờ đi ra khỏi quán như vậy, chắc chắn là sẽ tự đâm đầu mình vào lưới, liên lụy thêm với đường khẩu. Hơn nữa bản thân cũng là phải cần vận công trị thương, trước mắt không có sự lựa chọn nào khác, cho nên liền đáp. Ý tốt của lão trưởng, Tài Hạ ghi nhớ không quên. Mong lão trưởng hãy cho bọn Tài Hạ ở lại một đêm. Nếu như có chuyện gì đó, cũng là quyết không làm liên lụy tới lão trưởng. Lão trưởng quán lại cười cười. Như vậy rất là tốt. Rồi sai tiểu nhị đưa hai người lên trên phòng lầu. Ba người vừa lên được lưng chừng cầu thang. thì lệ trực nghe thấy một loạt tiếng loạn soạn vang lên. Mười sáu ngừng, mười tám người tên nhà dịch cầm theo xếp, cổng sắt, ôa tiến vào. Thiết thủ nghe tiếng xích sắt va chạm với nhau, dĩ nhiên là tinh cận, kinh tâm động phát. chỉ nghe tên nhà dịch cầm đầu hết lên. Lý chỉ quân, Lý chỉ dám có lệnh chọc nã không phạm triều đình thiết du hạ. Rồi lại quay sang quát hỏi lão triều quán. Có thấy người lạ, lạ mặt mà nào vào đây hay không? Thiết thủ lại thầm nghĩ, Lý Phúc và Lý Tuệ hạ cái tên nhái nhép, thì ra lại chó nhảy bàn độc, đã trở thành chi giám cùng với tri quân. Thời này thực sự là kẻ ác nắm quyền. Lão trừ quá năng lắp bà lắp bắp, thì đường khẳng đã tiến tới một bước, chắn trước mặt của thiết thủ, rút đào quát lớn. Thế đại nhân tấm lòng trùng nghĩa mút trời, ai dám chóc nó người, phải giết đường khẳng ta trước. Tên bổ đầu đó, hệ ngừng nhận đầu nhìn đường khẳng, rồi vội vàng quay sang hỏi đồng bọn bên cạnh. Lệnh chốc ná của bên trên, có người nào giống với tên đường khẳng này hay không? Một tên nhà dịch lại lập tức đáp. Bầm báo bộ đầu, không có nhân vật như vậy. Tên đại bộ đầu này lại nói. Đã không có tên như vậy trong lệnh chùi ná. Bọn ta liệu có nên bắt hay không? Một tên nhà dịch đáp. Nếu như đã không có trong danh sách, bọn ta bốt đi một việc cũng tốt. Một tên nhà dịch khác lại nói. Người ta thường nói, cẩn thận đi khắp thiên hạ, lỗ mãn nửa bớt khó đi. Bạn ta ăn cơm cửa công, đắp tối thêm một bằng hữu, không bằng giáo như một địch nhân. Ánh mắt của thiết thủ lóe sáng. Tên xài nhà nói câu cuối cùng chính là vị đại hán trưởng nghĩa quan chuyện bất bình vừa nấy. Có điều, y đã thay đổi quần áo, có vẻ như lúc nãy y mặc y phục thường dân để tới điều tra quán ăn, bây giờ đã đổi sang y phục quan. Tên này bộ đầu lại vuốt dầu nói. Nói như vậy, người này bọn ta không cần phải lưu ý. Rồi y lại nói. Với phía sau hắn lại, Tại sao ta nhìn lại không rõ? hai tên nhà sai đưa tay trẻ mắt nhìn nhìn rồi lại một tên đáp bẩm báo đại bội đầu phía sau tên đó thuộc hạ nhìn chẳng thấy có ai hết tên hắn tự nhà giật về đáp vậy rồi ta là cũng không nhìn thấy ai các người là có thấy ai hay không mọi người đều đáp lớn không thấy có ai hết đại bộ đầu hài lòng nói nếu như các người nói là không có người con mắt của lão giờ mờ mịt như ta tự nhiên là cũng không nhìn thấy người nào vậy thế nơi này đã lục soát xong rồi Các ngài quân gia từ kinh thành có thể bỏ qua không cần tra xét nơi này nữa. Lúc quay về, chỉ cần bọn ta đều nói một câu cha không thấy người nào khả nghi, vậy thì tránh được nhiều phiền phức. Các huynh đệ, bọn ta quay về nhà môn thôi. Mọi người cùng nhau kêu dạo một tiếng, rồi đoàn người uy phong lẫm lẫm rời ra khỏi quán. Trước khi rời đi, tại thềm quán, hán từ nọ quay đều cười nhẹ, còn ôm quyền, trao gói thuốc cho lão chủ quán, hướng về phía thiết thủ lắc lắc một ngón tay, rồi vén xem cửa, sải bước đi ra. Đường khẩn vốn đã đa hoàn đau chỉ muốn quyết tự bảo vệ cho thiết thủ, hiện tại giống như lạc vào giữa đá mây mù, ngạc nhiên nói. Đây, đây là chuyện gì vậy? Gã quay đầu, chỉ thấy thiết thủ lệ nóng rừng rừng, tay trái bú chặt vào thanh vịn cầu thang, gã lại càng ngạc nhiên nói. Bọn họ... Thiết thủ là tinh thần kích động Hít sâu một hơi, lại đáp. Bọn họ là đang giúp chúng ta. lão chỉ quan lắc đầu than thở. Bọn họ đều là nghe qua hiệp danh của thiết nhị ra, cố ý giả như là không thấy, tới trà xét trước, dùng ý, át lời để cho người khác biết họ đã lục soát rồi. Vì vậy, quân mình từ trong thành phái ra không cần phải tới để trà xét thêm một lần nào nữa. Mấy tiền xài nhà của chấn này, bình thường tác quái tác quái, nhưng... quả những lương tâm xem ra rất tốt. thi thủ biết mấy người nhà xài này bị che chở cho mình có thể sẽ phải gánh vác đội danh lớn, ở trong lòng rất càng động. Nhưng mà chàng cũng đề cao cảnh giác, biết được bọn Lý Phúc và Lý Tuệ đang mang bình lính tới lục soát nơi này, cho nên hành tung của mình quyết không thể nào hé lộ ra để tránh làm liên lụy tới người khác. Lão chủ quán nói, Ngài hãy theo tiểu thịnh đi lên đi, Lão đánh chỗ thuốc này đi sắc, rồi sẽ đưa đến cho ngài dùng. Thế thủ và đường khẳng đi lên trên phòng, chủ quán cẩn thận chú đáo còn kêu người mang thức ăn tới. Thế thủ phấn chấn tinh thần, ăn một chút rồi vận công điều tức. Đường khẳng tập trung tinh thần, làm hộ pháp cho chàng. Thiết thủ nội lực mười phần thâm hậu, chàng cũng như là truy mệnh đều là học võ nghệ rồi thì mới nhập môn. Võ công của chàng trước đây đều là luyện tập theo tự nhiên. Sau khi nhập môn, giả các tiền sinh thấy chàng là một nhân tài trời sinh bởi mang nội công tâm pháp hết lòng truyền thụ. Nội công là tu vị cao nhất ở trong võ học của gia các tiền sinh, cũng là võ công tinh thầm nhất của thiết thủ. So với nội công thì thiết thủ cao thâm hơn bọn vô tình, truy mệnh hay lãnh huyết. Chỉ là thiết thủ chuyên chú vào nội công, cho nên cước pháp không bằng truy mệnh. Kiểm pháp không so được với lãnh huyết và ám khí sinh công, thông minh lình mẫn thì cũng không được như vô tình. Thế tuổi xoay nhẹ bảy đại yếu huyệt, người nóng dần, ngón giữa áp nhẹ lên huyệt đạo, kinh khí lưu chuyển thuận nghịch 24 vòng, trung đan điền, mở ra ghép lại 3 lần, chu kỳ này lặp lại rất nhiều lần, sau đó mới thở ra nhẹ nhàng 3 lần. Lào cùng huyệt ở bên ngoài bàn tay phải, áp lên trên huyệt bách hợp, bàn tay trái đè vào huyệt dũng tuyền bên trong lòng chân phải, xoay chuyển trăm vòng. Bảy vỗ, năm thổ. hơi thừa kéo dài như gió, vận khí thuận nghịch. Khí và đan điền rồi lại đi ra, dần dần tiến vào trong cảnh giới an tịnh. Thời gian thấm thoát cũng đã tới cảnh giới. canh một, đột nhiên, ở trên mái ngói vang lên một tiếng canh cắt. Thiết thủ đã tỉnh lại, nhưng mà đường khẳng gần đây đã quá mệt mỏi, trên tay ôm một cám đao, ngủ gục ở trên mặt bàn, ngọn nến vẫn còn chưa tắt. Hết trường Tam bảo hồ lô tiếng cạch vang lên ở trên nóc nhà vô cùng nhỏ nhưng mà thiết thủ vẫn có thể nghe được chẳng trầm trọng vì bạn hữu phía trên kia sao còn không vào nói chuyện đường khẳng đang ngủ say ngay tiếng thiết thủ liền giật mình bật dậy chụp lấy chồi đào ngái ngủ hỏi mơ hồ chuyện chuyện gì thiết thủ đang ngồi khoanh chân sắc mặt trầm trọng đưa mắt nhìn lên nóc nhà đường khẳng ở đầu nhìn theo một loạt mảnh ngói vỡ loạn xằng rơi xuống liền đó là một bóng người hạ xuống hắn ta tóc rối dầu đậm Ánh mắt hung ác kỳ dị, tay cầm cây lục, cây thục đồng côn, to bằng cánh tay, đứng ở dưới đống ngói vỡ, chính là Lâu Đại Khủng. hắn ta lại cười hình hịch. Sao nào? Thiết như ra, bọn ta là bạn cũ cơ mà. Người khổ sớm mới tìm được bọn ta, cuối cùng là mọi người cũng đã gặp nhau rồi. Bạn ngày đông người, bọn ta không có ôn được chuyện cũ, vậy thì tối nay, bọn ta có cơ hội thống khoái rồi. Thiết thủ lạnh nhạt nói. Lâu Đại Khủng, người nhát gan nhất. Hắn là người không đến một mình. Các lão bằng hiếu của người đâu. Bình một tiếng, hai cánh cửa sổ bị đánh bùng ra. Một người hai tay nắm lấy cánh cửa sổ nhảy vào trong phòng. Chính là bằng thất lạc, hung ác, thâm độc. Hắn lại đáp thay. y đã tới, tự nhiên là không thể nào thiếu được ta. Ta đặc biệt là tới để để tống tán người. Thiết tù lại nói. Vậy vương mệnh quân đâu? Chỉ nghe một người đáp. Vương mệnh quân ở đây. Khi hắn trả lời thì người vẫn ở ngoài cửa. Trả lời xong hắn đã bước vào, nhưng mà cánh cửa gỗ không hề mở ra, chỉ là ở trên cửa gỗ đã hiện ra một lỗ hổng lớn hình người. Hắn xuyên thẳng qua cửa mà đi vào. Thiết thủ cười nói. Vương Huỳnh, quả như rất là uy phòng, khi thế đi vào rất là khác người. Tự nhiên là không hiểu ý chế nhạo trong lời nói của thiết thủ, vương mệnh quân ung dùng ngồi xuống. Đường khăn này đứng bật dậy, đưa đào chắn trước thân hình của thiết thủ. Vương mệnh quân chỉ tiếc, liếc mắt nhìn giá rồi lại cười nói. Thật sự là kỳ quái Không rõ ở trên người của Thiết nhìn ra đầy phúc khí như thế nào mà bọn ta mấy người tới đây, thần thái đều là phấn khởi hẳn lên. Thiết thủ lại cười đáp. Cái đó gọi là rộng đợ... đồ bìm leo. Ánh mắt của chàng rời tới chiếc hồ lô đeo bên hồng của vương mệnh quân, rồi đột nhiên lại nói. Ta thực sự là bội phục các người. Lâu đại phụ khủng lại hùng dữ nói. Bây giờ ngươi mới nói mấy cái lời xin sỏ, không sợ đã quá muộn rồi sao? Vương mệnh quân lại cười ngăn hắn lại cứ nói đi đừng ngại cứ nói đừng ngại phỏng là lời hay thì ta đều rất thích nghe tục người có câu người sắp chết nói lời thật lòng mấy lời dễ nghe này là từ trong miệng của thiết nhị già nói ra người đời nghe thấy được mấy cái lần đó sao bọn ta lại có thể không nghe tất nhiên bọn ta phải nghe chứ thiết thù lại nói ta chính là bồi phục các người cùng với huynh đệ của các người vì sao lại tín nhiệm người như vậy đem cả tam bảo hồ lô giao cho người giữ nếu như đánh không lại người ta Người vỗ mong chạy trước, bằng vào mấy cái hồ lô bên hông, đã đủ để cho ngươi ở vai thế bất bại rồi. Giá vừa nói xong, vương mệ quân lâu Đại khùng và Bành thất lạc ba người đồng thời biến sắc. Vương mệ quân lại giận dữ quát. Cầm ôm. Lâu lạy khùng đột nhiên lại nói. Vâng Lão nhị, đúng giờ hồ lô bên hông của ngươi cũng nên giao cho tất cả mọi người chứ. Mỗi người luôn phiên bảo quản một ngày, như vậy mới hợp lý. Bành thất lạc lại đồng ý. Đúng rồi. Vương mệ quân lập tức đáp ái già, sao các người lại đi nghe lời khích bác của tên chó má này? Bọn người không biết cách sử dụng bảo bối, cho nên ta tạm thời bảo quản. Chẳng lẽ ta sẽ nuốt mất nó sao? Bảnh thất lặng lại cười lạnh. <cười> Sợ giờ người đã nuốt nó mất rồi. Hắn tiến thêm một bước, đưa tay ra. Ngươi có trả lại đây hay không? Vừa mày quân không tự chủ đưa tay ra nắm lấy, lấy chiếc hồ lô bên hồng, phấn nộn quát. Ngươi muốn làm gì? Ta là nhị ca của các ngươi. Lâu đại khủng lạnh lùng chém vào. Nhiếp thiên sầu cũng là lão đại của bọn ta đó thôi Vương mệnh quân đảo mắt một vòng Đột nhiên lại cười nói Tốt Ta nhất định là sẽ đưa ra Nhưng mà bất quá Bọn ta hãy giết chết cái tên đâm thọc ly này Đâm thọc ly gián này trước Bọn ta ba người Sẽ đem ba chiếc hồ lô phân ra Mỗi người một chiếc Vậy thì được rồi chứ Bảnh Thiết lọc chừng mắt nhìn hắn gần giọng, Người nói phải giữ lời đó Vương mệnh quân đáp Ta chưa từng không giữ lời Thiết thủ lại nói Ngày đó Hắn đã ứng với lời huyết là sẽ nhận lỗi với nhớp thiên sầu Thành thực sửa lỗi, Kết quả Nhớp thiên sầu lại chết trong tay của hắn Vương mệnh quân Quân rút soạt thiết phiến Ngân chầm nhọn dài của tất cả những đầu quạt sắt Nhằm thẳng vào thiết thủ bắn tới Đường khẳng đã sớm có chuẩn bị Khoa đào gạt đi Đình một tiếng Ngân chân chạm vào trong thần đào Đường khẳng phản công một đào Vương mệnh quân lùi lại một bước nhưng mà sợ đưa lưng về phía lầu đại khủng đang đứng bên trái liền vội vàng đảo người tránh qua bên phải hắn lại sợ bằng thất lạc xuất thủ ám toán cho nên đành phải tách người lần nữa một bước lùi lại biến thành né trái né phải tránh đến ba lần sử dụng hết sức lực hắn vốn giỏi về mưu trí xảo trá võ công thì không quá cao so với đường khẳng không khác là bao nhưng mà đường khẳng thắng thế bằng sự hào sảng dũng cảm thoáng cái đã bước cho vương mệnh quân tay chân cuống quýt đường khẳng liên tiếp chém ra mấy đao loạt xoát cơ hồ đẩy vương mệnh quân ra khỏi cửa. Chỉ ngay lâu đại không lạnh lùng thốt. Không cần biết như thế nào, người đã có ý lì gián, khiến cho bọn ta chia rẽ để bảo vệ tính mạng của mình. Chỉ đáng tiếc, cho sự là bọn ta muốn trở mặt với nhau, cũng phải giết chết người trước. Thiết thủ vẫn là ung dùng đáp. Vậy cũng không sao. Nhưng mà bất quá, lời ta nói cũng đang làm cho lão nhị của các người sinh lòng cảnh giác. Sau khi ta chết rồi, không biết trong các người, ai sẽ là người đầu tiên theo gót ta xuống quỷ môn quan. Bệnh thất lặng nói. Lại nhảy với hắn làm gì? Giết chết rồi hay nói. Phượng sĩ đắng. Đắng trên tay, vùng lên. Nhằm đầu của thiết thủ đập xuống. Đường khẳng một lòng đầy lui vương mệnh quân, nhưng mà toàn bộ tâm ý đều đặt vào sự an nguy của thiết thủ phía sau. Bành thất lạc vừa động thủ, gã lên bếch chấp đại địch trước mặt. Người chưa kịp sai đã nhanh chóng lùi lại. Một đao vùng già, đúng lúc chặn đứng, phượng sĩ. Đường khẳng lại lùi người. hoàn đào đỡ được thế không của bành thất lạc, nhưng mà vương mệnh quân hình như...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 Khiến cho hắn huyết đảo lộn, toàn thân tê dại Sau một lát, đã phục hồi được hơn một nửa Hắn lại vui vừng lại Hắn lại vui mừng la lên thế thủ đã mất hết công lực rồi Tài của hắn không còn dùng được nữa Cùng lúc này, đường khẳng cũng đã trúng một đòn vào vai trái Lào đảo ngã nghiêng lùi mấy bước bản thân là cầm trự sĩ đang chỉ kích Đường thẳng, đường khẳng Lại nửa người tê dần, miễn cứng chống lại Lâu đại khủng đưa côn áp sát thiết thủ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 Sống lưng của vùng mệnh quân lập tức gãy rồi, không chỉ bị gãy rồi mà còn nát vụn ra thành rất nhiều mạnh. Hắn cũng lập tức bị đánh văng ra ngoài cửa sổ, bắn ra bên ngoài. Trước khi hắn bay ra, lầu đại khủng đã giật đến mấy chiếc hồ lô bên hông của hắn. Thiết thủ lại đột nhiên kêu lớn. Lầu đại khủng, hắn đã đoạt được tam bảo hồ lô. Ở bên kia bởi vì bị thụ thương, cường đa trong tay của đường khẳng đã bị bánh thất lạc đánh bay. Hiện tại gã đang ở vào trong một thế ngàn cân treo sợi tóc thế thủ vừa la lên giống như vậy, bành thiết lặc liền buông tha cho đường khẳng. hắn vọt lại, phượng sĩ đang quật thẳng vào đầu của lâu đại khủng. lâu đại khủng vốn là muốn một côn đập chết tuổi thiết thủ, nhưng mà thế công của bành thiết lặc đã tới, hắn đành phải quay người chặn đứng, chặn đứng phượng sĩ đang đánh lại. dân sứ nói, người là muốn vì vương lão như mà báo thù à? bành thiết lặc lại cười lạnh một tiếng, dường mắt nhìn hồ lô trong tay của hắn, người lại muốn nuốt chúng một mình. lâu đại khủng đột nhiên lại thù cồn Tốt, đưa cho người thì đã sao? Hắn đột nhiên dùng tay phải, vố vào hết. Những vết đỏ ở trên chiếc hồ lô đầu tiên màu xanh, in hoa văn mây cuộn màu táo đỏ. Vù một tiếng, một đạo bạch quang theo tiếng giết bắn ra. Bánh thất lạc hét lên một tiếng quái gì, nhưng mà vội vàng, phự sĩ này đắng. Lên che chở, nhưng mà yếu hậu của hắn đã hiện ra một lỗ hồng. Lỗ hồng xuyên từ bên này qua bên kia cổ, lỗ hồng toàn là máu.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 Sợ dĩ, vương mệnh quân không dám khinh suất khai mở ta bảo hồ lô, chính là bởi vì hắn không hiểu rõ cách sử dụng, e rằng hồ lô này phản ngược lại chấn thương bản thân. Hơn nữa, hắn biết rõ rằng dùng ta bảo hồ lô này cũng chưa chắc có thể chế trụ được thiết thủ. Còn khi thiết thủ đã thụ thường, hắn lại không cần phải dùng tới ba chiếc hồ lô, mà hắn phải hết sức chân quý này nữa. Vết thường ở các ngón tay đào bút tận tim. đã lúc đầu đời không sợ hãi cuốn quít, nhìn thấy những ngón tay của mình bị nổ đứt, thiết thủ lại đột nhiên vọt dậy. Hai tay tóm chặt lấy thuộc đồng côn ở trong tay quờ. Lâu đại khủng, miệng lại quát. Nhanh lên! Đường khẳng nhặt nhanh thành đao trên mặt đất, chém xuống một đao. Lâu đại khủng mặc dù đã thủ thường nhưng phản ứng của hắn vẫn rất nhanh. Trong lúc nguy cấp, bệnh buông súng, thuộc đồng côn, phóng người ra ngoài cửa sổ, chỉ mong trốn thoát. Đường khẳng hào dũng hơn người, nhưng mà ứng biến lại không đủ nhanh, nên không kịp cản. Thiết thủ tiểu hữu tâm vô lực, cũng không chặn được hắn lầu đại khủng vừa bay ra khỏi cửa sổ, lại chợt nghe soạt một tiếng. Thế thủ chỉ thấy thân hình của hắn đang phóng ngang, ngực sắp xuống đất, lưng hướng lên trời, thì đột nhiên một đạo ngân quang xuyên qua bụng, rồi từ sau lưng của hắn bắn thẳng ra ngoài, mất hút trong bóng đêm. lầu đại khủng hét lên một tiếng quái dị, khi trần chạm xuống đất, thì thấy vương mệnh quân đang nằm dài dưới cửa sổ, đang cười thảm nhìn hắn. trong tay của vương mệnh quân vẫn đang nắm chặt thiết phiến. Ngân trầm chạy quan đã không còn thấy nữa đầu nữa.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 trong chốc lát một lượng lớn sương khói tự như là một bàn tay ma mộng đen bao trùm lên trên mặt trên người của Vương Mệnh Quân Vương Mệnh Quân sau một hồi co quắp lại im lìm gục xuống lớp sương khói đến từ hồ lô thứ hai bên trong hồng lâu đại khủng hắn đã cũng đập nát chiếc hồ lô thứ hai nhưng mà khói độc ở trong hồ lô đồng thời cũng bao phủ người của hắn khiến cho mạng sống của hắn nhanh chóng bị cắt đứt khỏi phải chịu sự hành hạ độc nhất của độc ở trên ngân châm Vương Mệnh Quân Lớp sương khói mặc dù dậy đặc, nhưng mà không hề tiêu tán đi. Một lát sau, lớp sương khói theo lũ mũi, lỗ tai và hốc mắt của hai người vương mệnh quân và lâu đại khủng đi vào trong cơ thể, rồi lại biến mất. Ngoại cửa sổ vẫn là một vầng trăng thanh. Đường Khẩn hít một hơi rất dài. Nguy hiểm thật đó. Thiết thủ lại hỏi. Thường thế của đệ ra sao rồi? Đường khẳng lại đè cánh tay lên vai trái, cười khổ nói. thực không có gì đáng ngại đâu.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 Gió mát chân thành, không cảnh cứ đẹp như vậy, bọn ta mà không tới gây sự, vậy thì ai mà tới gây sự được? Một thành âm khác, lại tiếp lời. Bọn ta chính là muốn tới gây sự, làm thành một sự kiện vĩ đại nữa. Hai bóng người đột nhiên lại xuất hiện ngoài cửa sổ, chính là hai thanh niên tuấn tú giống hệt nhau. Thiết thủ, người chạy không thoát. Hai người này đương nhiên là hai đại vệ tử của Lý Ngạc Lệ ngày trước, Phúc Tuệ, Song Tu, Lý Phúc và Lý Tuệ. Có thể nói, thế thủ đã chịu mọi sự hành hạ của chúng trên đường đi, mà nay xem ra lại rơi vào trong tay của bọn chúng. Chỉ ngay Lý Phúc nói, Kỳ quái thật đó, các người đều nói đã tra xét qua nơi này, làm thế nào lại để sót một tên không phạm mà không ai nhìn thấy? Lý Tuệ lại nói, May mà bọn ta không có theo gót ba con rùi mù bay loạn xã ra ngoài thành tìm kiếm lùng tùng. Xem ra, đại công này chắc chắn là ở trong tay của bọn ta rồi chúng vừa nói vừa cười ngang nhìn tiến tới phải trong phòng hoàn toàn không xem thiết thủ đã thụ thương cùng với đường khẳng ra gì thiết thủ dường như lại thầm thở dài nếu như công lực vẫn còn trong thiên hạ này ai dám bất kính với thiết thủ trong tứ đại danh bộ như vậy hồ xuống đồng hồ xuống đồng bằng bị chó khịt réi dùng bơi nước cạn bị tông đùa dốn anh hùng gặp nạn so với người thường là càng cô độc và bị thường. gặp bọn trên đánh người ngã ngựa thừa nước đục thả câu như vậy hắn từ cứng rắn như sắt đá cũng chỉ đang phải cắn răng nuốt máu chịu được Lý phúc lại cười nói, vân khí của bọn ta quả nhiên là không tồi. Lý tuệ lại sờ sờ chiếc hồ lô ở trong tay, <cười> lại còn bất ngờ lấy được vật này. Trong tay của hắn chính là chiếc hồ lô thứ ba mà lâu đại khủng chưa dùng tới. Hai huyền đệ này nguyên là thuộc hạ của văn trương cùng với bọn bộ thuộc với thần tín của cố Tích triều là phùng loạn Hổ, hắc loạn bộ, tống loạn thủy. Tuy rằng bằng mặt nhưng không bằng lòng. Hoàng kim lệnh hạ lệnh phúc tuệ song tú dẫn theo ba mươi từ tình bình nhưng mà lại sợ khi gặp việc nhân thủ không đủ lập công cho nên ngầm lôi kéo theo phản tướng lên Vân Trại mấy phản tướng này vốn sĩ đã là thủ hạ của cố Tích Triều tất nhiên là không cam lòng nghe lệnh của huynh đệ họ Lý phong tuệ sông tu ngạo mạn và tự cao tam loạn cũng là không thể nào để cho bọn chúng vào trong mắt thành ra huynh đệ bọn Lý họ Lý này tự gây lên chuyện phiền não khó tránh khỏi lúc này bị truy đuổi tù phạm lại xảy ra cảnh chống đánh sùi cạnh thổi ngược vì vậy khi Lê Vân Trại tam loạn Tri lùng thiết thủ khắp nơi, thừa cơ cướp bóc vàng bạc tài vật thì huynh đệ họ Lý này cương quyết không đi cùng. Đang khi hai huynh đệ này say sưa trong kẻo kỹ nữ ở Tú Hoa lầu, thì lại chợt nghe có một tiếng đánh nhau từ an thuận xá. Bế có chuyện rắc rối, bọn chúng lập tức dẫn theo 10 tên sai nha chạy tới. Vừa nhìn thấy được bọn vương mệnh quân lầu đại khủng, Bái Tất Lạc bị lời chia rẽ của thiết thủ làm cho áp tâm chối dậy, để cuối cùng tự sát lẫn nhau. Lý Phúc và Lý Tuyệt biết rõ thiết thủ công vẫn chưa hồi phục, Đường Khổng vẫn chưa phải là đối thủ của mình. Nghĩ thầm đại công lần này lên từ trên trời rơi xuống, hiện nhiên là vô cùng vui mừng. Đường Khẳng đã dơ đau, ngang nhìn nói. Hai vị đại nhân. Lý Phúc lại cười đáp. Gì, gọi bằng đại nhân rồi đó. Lý Tuệ lại nói. Phải chẳng là muốn xin tha mạng sao? Đường Khẩn đáp. Không sai, ta là đang cầu xin. Lý Phúc nói. Cầu xin, ngươi cầu xin điều gì? Đường Khẳng đáp. Cầu xin đại nhân, hãy bắt ta. Lý Tuệ nói. Không cần cầu cũng bắt. Đường Khẳng lại nói. Nhưng cũng cầu xin các ngài, thả thiết nhị ra. Lý Phúc đáp. Ngươi là cái thá gì? Một kẻ không ra gì như ngươi bằng với cái gì mà muốn đánh đổ với họ thiết? Lý Tuệ lại nói. Bọn ta cao hứng muốn chừng trị họ thiết như thế nào, thì nhất định là phải cao cao hứng mà chừng trị. Ngươi lại còn muốn cầu xin điều gì nữa? Đường Khẳng đáp còn nữa Lý Tụy Quát nói được khẳng vùng đao gần rộng quát xin cái đầu của hai đứa nhà ngươi một đao chém ngang qua cổ của Lý Phúc và Lý Tụy hết trường